Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 703 Tiệc sửa Bờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XIZ Tháng các loại gì tượng xuất hiện Đến nỗi với tu sĩ Tu sĩ tu vi tăng nhiều Phàm nhân Phàm nhân Cũng là bởi vì này có rất nhiều Sẽ cực kỳ tăng cường tu đạo tiềm lực Tối không được Cũng sẽ tuổi thọ tăng nhiều Ước vạn sinh linh đều là cảm thiên tạ địa một phen Đây thực sự là thiên đảo đại cát Phúc phần vô tận sinh linh Mà ở thiên ngoại Hồng hoang rất nhiều cường giả càng là bởi vậy thủ ít lương đa Đến nỗi với thỉnh thoảng có người thét dài hốn đồn Tu vi đột phá Âm âm âm Thiên đảo nổ vang Vận chuyển liên tục Vô tận đại đảo tinh diệu đều là thể hiện rồi đi ra. Sáng tỏ, gió nếp, gần trong gan tấp. Này làm cho tất cả mọi người đều là kinh hỉ một mảnh. Một chút qua đi, đại đảo tựa hồ đang ở trước mắt. Chỉ cần liếc mắt nhìn. Chính là đầu heo cũng có thể thành tiên vấn đảo. Trường sinh tiêu giao, chính là đinh nhạc. Trên người hắn con đường lớn kia cũng là bởi vì này triệt để trở nên vững chắc Đại đạo ánh sáng càng thêm sáng sủa sực sỡ Tựa hồ càng hơi dài một chút Thiên đạo tiến trình càng tăng nhanh hơn rồi Đinh nhạc thả lỏng chưa từng có đi cười nói Mà lúc này Thiên vi thiếu quân cũng là rất xa từ hồng hoang thiên địa bên trong chạy ra Con mắt sáng sủa Đại đảo quấn quanh người Hắn nhìn thấy đinh nhạt Cười to nói Không có đến không A Tiểu ra hiện tại cảm thấy đúng là đáng giá Xem ra thiên vi thiếu quân đoạt được cũng không ít Dĩ nhiên thất thố như thế Không có ai đi hồng hoang thiên địa bên trong tìm vị thánh nhân thứ bảy Thiên đảo nổ vang Sản sinh một chút biến hóa Như đinh nhạc cường giả như vậy đã càng ngày càng khó lấy tiến vào hồng hoang thiên địa bên trong Ngoại trừ thiên đảo thánh nhân Tạo hóa cảnh cường giả tiến vào hồng hoang thiên địa đều là hạn chế rất nhiều Chính là hốn nguyên cảnh đều là chịu đến một chút áp chế Mọi người không có ý kiến gì Đây là thiên đảo đối với hồng hoang thiên địa bảo vệ Cũng coi như là đối với thứ bảy thánh nhân bảo vệ Hả, thiên đạo thánh nhân muốn tổ chức tiệc sửu Một tấm tiệc mời bị đưa đến Sơn Thủy giới Lần này là chư thiên thánh nhân muốn tổ chức một lần tiệc rượu đến chúc mừng thứ bảy thánh nhân xuất thí Cũng là để hồng hoang thiên địa rất nhiều cường giả trao đổi một chút cảm tình Thật nhiều liên hệ Đây là chuyện tốt, sư Hương nói cho sư bá, ta sẽ đúng hạn đến Đinh Nhạc đối với đến đưa thiệp mời huyền đô nói rằng tùy theo, Đinh Nhạc lại lôi kéo huyền đô khỏi mạnh trò chuyện một phen. Huyền đô bây giờ tu vi cũng là có tới tảo hóa hậu kỳ. Đảo hạnh thâm hậu, chính là một vị hoàn mỹ đắc đảo chân tiên. Khí chất rất tốt. Ở hồng hoang thiên địa bên trong cụ y vọng cực cao, Đinh Nhạc cũng là kính phục. Huyện đô không có bởi vì đinh nhạc cái kia cường tuyệt tu vi mà có cái gì lũ túng Chuyện trò vui vẻ vẫn như cũ là tự tin hờ hứng Để đinh nhạc đều là cảm giác được chính mình vị sư huyên này đảo tâm thực sự tuyệt vời Ngày khác muốn chứng đạo cũng là vô cùng có khả năng Bây giờ ở hồng hoang thiên địa bên trong Chư thiên thánh nhân giáo thống vẫn như cũ là tranh chấp không ngớt Từng cái từng cái chi mạch thậm chí đều là kết thành tử thủ Nhưng những này đối với như hôm nay ở ngoài những này thánh nhân để tử nhưng là không có ảnh hưởng gì Đồng đội chiến hữu Ngày xưa các loại trừ một chút người ở ngoài Đã không có ai lưu ý Ta trước tiên đi rồi còn phải đi hậu thổ nương nương nơi đó một chuyến đi trước Bắt chuyện một lúc Huyện đô bồng bình rời đi toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa có thể làm cho hắn tự mình đưa tiệc mời người cũng là đinh nhạc cùng hậu thổ nương nương hai người. Người khác chính là thiên sứ thánh nhân phỏng chừng đều là không đủ phân lượng. Đương nhiên, Hồng Hoang Thiên Địa mọi người đối với thiên sứ nhất tộc trước sau đều là kính trọng nhưng không gần gũi cũng là một cách nguyên nhân. Miêu, bản Miêu cũng muốn đi gặp gỡ. Nhìn có hay không cái gì tốt mầm thu làm nhân sủng Tiểu Bạch miêu ở một bên hét lớn Cút ngay Đinh nhạc một cái tát đập tới miêu tiểu tử Người vừa mới cái kia sư huyên liền không sai Tuy rằng tu vi thấp một chút Nhưng chỉ cần chịu nguyện ý Bản miêu lượng lớn thủ đoạn đem hắn đề vì là chuẩn bá chủ Thế nào Tiểu Bạch miêu kêu lên Việc dựa thời gian rất nhanh sẽ đến Ngay khi thái thanh thánh nhân đại xích thiên bên trong Chờ đinh nhạc mang theo tiểu bạc miêu Thiên vi thiếu quân U án tam hung cùng mình người một nhà đến thời điểm Đại xích thiên bên trong đã là tiếng người huyên náo Đâu đâu cũng có tu sĩ ở bắt chuyện giao lưu Ăn uống linh đình Cổ nhạc cùng vang lên Một phen náo nhiệt để Tiểu Bạch Miêu đều là lòng ngứa ngáy Sơn Thủy Tiên tôn đến Đại Sích Thiên ở ngoài Một vị trên người mặc đảo y Mi Thanh Mục Tú Tiểu Đảo đồng nhìn thấy đinh nhạc Vội vã mở miệng hét cao Thanh âm vang rồi xuất hiện ở Đại Sích Thiên các nơi Nhất thời Náo nhiệt Đại Sích Thiên đều là yên tĩnh lại Rồn dập xoay người nhìn về phía lối vào Đinh Nhạc bây giờ cũng không phải tiên đạo đại đế Vì lẽ đó hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều tu sĩ lại là bắt đầu xưng Đinh Nhạc vì là tiên tôn Mà cách này tiên tôn Là hồng hoang thiên địa bên trong duy nhất tiên tôn Chư tiên tôn sự Bái kiến tiên tôn Nhất thời Tất cả mọi người đều là vui lòng phục tùng đối với Đinh Nhạc cuối trào Cùng vô lên Âm thanh chấn động thiên địa Đinh nhạc công lao đủ để chịu đựng được này quần tiên cuối đầu Các vị đảo hữu không cần khách khí Đinh nhạc cười khẽ trong tay hơi động chính là nâng dậy tất cả mọi người Một tòa trên quảng trường Chư thiên thánh nhân Thiên sứ thánh nhân đều là đã sớm đến Nói đến Đinh nhạc xem như là tương đối chế Bất quá không có ai sẽ để ý điểm này Xin chào lão sư mấy vị sư thúc sư bá Đinh nhạc đối với thông thiên giáo chủ thi lễ Nói rằng Tuy rằng hắn đảo hạnh cao thâm Thần thông quảng đại thành hồng hoang người số 1 Nhưng lễ không thể phế Đinh nhạc cũng sẽ không tự kêu không nhìn này nhân luôn đạo đức Thông thiên giáo chủ thỏa mãn nở nụ cười Con mắt đều sắp hiếp thành một cái khe Không trách hắn cao hứng Thực sự là cái này để tử quá có tiền đồ Nhìn bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đi Vẻ mặt đó Hết sức phức tạp à Mai mai bái kiến sư tổ Tiểu thanh mai cũng là tiến lên Bái thấy mình sư tổ Nhìn vị này mất đi uy nghiêm sư tổ Tiểu thanh mai cũng không có cái gì căng thẳng Mà nàng âm thanh Tựa hổ cũng là càng ngày càng thanh linh Dường như tiên âm giống như vậy Trên người càng là tùy theo tu vi tăng lên Cũng là thể hiện ra một loại kỳ lạ khí chất Để đinh nhạc kinh ngạc Bất quá tiểu thanh mai sắc Nhưng là vẫn luôn là hơi trắng bịch Dường như sinh mệnh giống như vậy Thỉnh thoảng lại vẫn sẽ xuất hiện ro nhẹ Chảy mồ hôi Đây là tiên thiên bản nguyên bị ha tổn dẫn đến Đinh nhạc cũng là không có cách nào Chỉ có thể kỳ vọng sau đó có thể tìm được những kia có thể chữa trị tiên thiên bản nguyên hiếm thấy kỳ chân Được, được, được, được Thông thiên giáo chủ cao hứng không được Vội vã kéo tiểu thanh mai Xoay tay một cái Một cái rất khác biệt tay hoàn chí bảo chính là cho tiểu thanh mai mang tới toàn làm lễ ra mắt. Đối với đinh nhạc cái này tân được đệ tử, tất cả mọi người đều là có chút ngạc nhiên. Dù sao lấy đinh nhạc bây giờ địa vị, hắn đệ tử khẳng định không bình thường a. Bất quá tùy theo, những hồng hoang thiên địa đó cường giả đều là bắt đầu xuất huyết. Đinh nhạc mang theo tiểu thanh mai một sư tổ. Sư bá, sư cụ, sư thúc nhận thân. Đi một vòng lớn Những này hồng hoang thiên địa cường giả có thể không ý tứ một chút không Hết cách rồi, ai bảo Đinh Nhạc thực tế bối phận có chút thấp đây Đinh Nhạc cười rất vui vẻ Hết sức yêu thích Tiểu Thanh Mai hài lòng dáng vẻ Trong lòng hắn vẫn luôn là có chút hổ thẹn Cho nên đối với Tiểu Thanh Mai Đinh Nhạc là gấp đôi thương yêu Bất quá tiểu thanh mai nhưng là có chút thật không tiện Khuôn mặt nhỏ đều là có chút hồng hào, rất ngượng ngùng